Phương mấy lần dùng mình suốt kêu lên nếu không kịp nhận ra đấy chỉ là những cây phi lao cột ngọn hình như vùng này cây phi lao nào cũng cột ngọt mảnh bom mảnh pháo đắt tiện mất cái phần sinh sôi nảy nở của cây. chỉ còn lại khúc thân già vặn vẹo đồ dạng hình như những bầy ma cột đầu lờn vờn rình mồi trên các bãi tha ma trong bao chuyện thần thoại gần sáng Vương cũng gần như kệt sức cô ngồi bệt xuống cát tóc áo ướt đẫm hơi xương một gợn sáng hờn lên phía chân trời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 Tổ trung liên bên phải của ta bị dập tắt, lính Mỹ tràn vào. Phía bên này, lợi cho trung đội 2 đánh quật trở lại chi viện, nhưng không kịp nữa rồi. Đại đội Mỹ đã lọt vào giữa thôn. Đội hình đại đội chính xác bị chia cắt. Trung đội 2, trung đội 3 ba bị áp lực từ hai phía. Còn trung đội 1 thì bất hẳn ra khỏi làng. Bọn địch đang có cụm phít đông dốc miếu phát hiện ra tình thế, chúng tổ chức xung phong, trung đội 1 không còn giữ được đội hình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 hết được nhưng cũng như đã chết rồi, bốn phía đâu cũng khét mùi chiến trận, đêm lạnh và mịt mùng như một tấm lưới sắt chói kín xung quanh. Anh đã cố, đã vượt, đã dãng sức vẫy vùng nhưng vô hiệu. Giờ thì anh mất lực kiệt sức như một con bóng xẹp hết hơi, không tài nào lăn thêm được nữa. Có tiếng thở rít sát vào tai anh, Khang biết rõ đấy là Phương. Cô gái kiêu cô gái ngạo mạn, cô gái đã từng cho anh đo ván, giờ này cô đang nương tựa vào anh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 Chỉ thấy anh ngước lên, nhìn những triền cát mờ mịt trước mặt, nơi mà hai người vừa vượt qua, nơi mà Khang vừa nếm một trận bão lửa ê trề. Anh nhìn lâu và khẽ thở dài, rồi chẳng nói chẳng rằng, Khang nhổ chân lội cội đi từng bước. Vương bỗng thấy sung sướng như vừa hít thở được một luồng không khí trong lành. Tự nhiên cô thấy thương Khang hơn. Tàng sáng, cả hai cùng nhận ra họ đang ở sát một mép làng, không phải làng cát vì ở đây...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 Phóng liệu của Mỹ vẫn số đến nào ào khăng bò như một con thần lằn dọc mép tre. Rồi cảm thấy bám vào bờ tre lúc này là dại. Anh ôm Phương trườn lui ra phía bãi đất trống. Được chừng 10 bước, gặp bờ ruộng, khang lao mình qua. Rồi xoay trở kéo lại Phương. Tư thấy mà bò, họ lui xa phòng tuyến chừng 50 bước thì dừng lại. Tiếng súng bên kia lũy tre vẫn nổ quyết liệt. Một lúc lại thấy pháo lớn bắn. Rồi ngôi nhà cuối cùng còn lại bốc cháy. Tre nổ lốp bốp, tàn lửa theo pháo vút lên Tung tuế khắp bầu trời hơn một tiếng sau tiếng súng mới im lặng bọn Mỹớ gọi nhau có cả tiếng người Việt đúng là lính ngụy nghĩa là kẻ thù đã là chủ chiến trường một vết nành chua chát hiện lên trong đầu khăng bây giờ mới nghe tiếng Phươngên khe khẽ khắcợ Ph phương nằm tựa và bờ đất đầu gối lên cao anh cởi cho cáo mâ u của mình sẽ làm đôi rồi lần tìm vết thương của Phương máu nhòe đất làớt sũng chiếc áo quân phục nữ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 Gió đến từ hướng nào chỉ thấy xe sen l làn môi và buôn buút nơi lầu ngực Hì như gió luồn và tận vết thương rồi từ nơi đó gió tàn mạn ra khắp cơ thể đầu óc Phương phút chốc bồng bềnh cô ngỡ mình đang trôi đang bay chầm chậm by êm rịu cô bay qua bao bãi đất ruộng vừa mới cấy nước bạc lấp ló trong màu xanh đậm của lúa lại bay qua những chiền ruộng bỏ hoang cỏ lút bầy bầy cô bay qua những làng cháy tann lừa thấp thoáng như hoa cà,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 Tất cả mọi kinh hoàng hốt hoàng đã trôi qua Những nỗi thất vọng Niềm lo âu cũng trôi qua Thế là đời anh đã nếm hết mặn nhạt Sự thật trần trội phôi ra Như tấm lưng trần của anh vậy Còn có gì nữa Mà phải băn quan Người bàn đường cuối cùng của anh Cũng đã nằm xuống thêm thiếp Như con chim dã cánh Mọi cố gắng đến phút này gần như vô hiệu Vậy giờ anh cần gì Không Chẳng cần gì cả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 Mắt anh dại đi. Còn một đính thì sau một giây hoàn hồn, chúng ôm nhận ra đùm cây, bốn nòng súng đều chĩa về phía đó. Khắc nhắm mắt lại và khẽ nhẩm 1 2 3. Sao chúng mày không bắn nhanh lên? 5 6 7. Nhưng không một phát súng nổ, có tiếng hét. Chúng ta thấy rồi, ngoát con ra mau. Ra đi em, đầu hàng ngay, Đù mẹ, về với tụ tao, tha hồ mà rượu thịt, chui bụi chui bờ như vậy làm đích gì, chết uổng. Có ra không thì bảo, tao đếm đến tiếng thứ 3. Ba.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 Chị Phương! Phương hơi mỉm cười không nói. Nhìn đôi môi Phương hấp máy. Lợi đoán chắc là cô khắt nước. Anh nghiêng mi đông vào môi cô. Vài bao giọt nước lăn vào cổ Phương. Hình như ngụm nước đã làm cho cô khỏe hẳn ra. Giang Anh này ở đây. Chúng tôi vẫn ở đây đấy chứ. Chốt à? già chúng tôi được lệnh bám trụ hút địch trong mặt trận tiến công. Chưa có biết không? Sáng nay ta đánh vào Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. Mặt Phương sáng lên. Cô giải phong hết được không? Cái đó tôi không rõ. Nhưng chắc chắn Phương khép mắt lại, có lẽ cô đang mường tượng đến ngày chiến thắng hoàn toàn. Một lát Phương hỏi khẽ, trời nắng lắm phải không? Hôm nay mùng 1 Tết đó chị nè. Thế à? Phương gần như reo lên, nhưng có lẽ vết thương đau quá nên mặt cô nhăn lại, tay run dày. Lợi cầm vội tay Phương. Chị đừng nói chuyện nữa, nghỉ đi. Vương lắc đầu, không, tôi thèm nói mấy ngày rồi. Nói đến đây tự nhiên nước mắt vương ứa ra, lăn giọt xuống gõ má.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 có một người rất yêu anh nội. Lời hốt hoảng nhìn vào mặt Phương, nhưng hai mắt Phương vẫn khép hờ lại như sợ chói nắng. Giọng cô nghe xa xôi, anh cần phải biết và cần đến với người ấy. Tội nghiệp, người ấy là Kim Hà đúng? Lời lặng đi, điều đó tên hoàn toàn không ngờ, linh cảm của anh nức đầu khác kia, hóa gian lầm. Giọng lại trầm hẳn xuống, nếu đúng vậy thì tôi khó nghe lời chị được. Sao vậy? Lời im lặng một lúc rồi chậm chậm nói,